hai người lên đến nhà. Đó là 1 giờ sáng. Bà Cật Ngôn đặt giản dao xuống sofa rồi đi vào phòng bếp. Một lúc sau, anh cầm hai túi đá đi ra ngoài. Anh ngồi xuống cạnh giản dao, lấy một túi đá chườm lên trán cô. Đá lạnh buốt khiến giản dao bất giác hít một hơi sâu. Bà Cật Ngôn nhếch miệng, để lộ ý cười nhàn nhạt, nhạt. "Em tự chườm đi." Giản dao im lặng cầm túi đá. Người đàn ông này Anh rất dịu dàng và lo lắng cho cô Nhưng chẳng bao lâu sau Anh chọc cô là ET Nói cô mặc sừng Rồi cười cười Không che giấu thái độ vui vẻ Thì thưởng thức bộ dạng quấn bách của cô Đúng là ấu trị Lúc này Gót chân giản dao Đột nhiên bị anh nắm chặt Bà cận ngôn hơi cúi người Cởi giày cho giản dao Động tác hết sức tự nhiên Tiếp theo Anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi anh. Giản dao thẹn thùng, im lặng nhìn động tác của anh. Vẻ mặt bà cận ngôn vẫn tỉnh mơ như không. Tay trái anh đặt túi đá lên mắt cá chân cô. Tay phải cầm cái điều khiển ở bên cạnh bật tivi. Xem phóng sự, nửa đêm truy bắt tội phạm. Lúc túi đá chạm vào da, giản dao khẽ suýt soạn. Bà cận ngôn vẫn dán mắt vào màn hình tivi. Nhưng khóe miệng nhếch lên. Được rồi, anh vừa dịu dàng vừa ấu trí. Giản giao vốn không có hứng thú về mấy phóng sự về pháp chế hay phá án. Cô nhìn gương mặt nhìn nghiêng của bà Cận Ngôn thất thần một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Giản giao động đậy ngón tay, chạm vào lòng bàn tay anh. Này, anh nói lời khai của hoắc Tiểu Lộ đầy sơ hở Anh hãy giải thích đi. Bà Cận Ngôn tóm chặt bàn chân cô để cô không thể nhúc nhích anh lên tiếng, trong khi mắt vẫn không rời màn hình tivi. Em còn nhớ bức di thư của Vương Nguyễn Vi không? Giả giao hồi tưởng, lúc đó bà Cận Ngôn khẳng định bức di thư là có thật, bởi vì nó không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang văn phong cá nhân. Nếu là bức thư giả, nó sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và gọn gàng. Từ góc độ này, lời khai của Hoắc Tiểu Lộ Đúng là giống vế sau hơn Nhưng chỉ vì lời khai trôi chảy Mà nhận định nó là giả Thì có vẻ không thuyết phục lắm Dường như nhận ra Sự nghi hoặc của giản ra giả, Bà Cận Ngôn thong thả lên tiếng Lần trước là viết ra Lần này là trần thuật bằng miệng Phương pháp phân tích Đương nhiên là khác nhau Vâng Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô nói Phương pháp phân tích càng đơn giản hơn Bởi vì lúc biểu đạt bằng lời nói Con người có nhiều điểm chung Giản sao mỉm cười? cười Xin anh hãy chỉ giáo Bạc Cận Ngôn nhếch miệng E.T Em đến trái đất Nên chịu khó đọc sách Đây là phương pháp phân tích cơ bản nhất e Em sẽ đọc Anh mau nói đi Bạc Cận Ngôn đột ngột thốt ra một câu Thứ nhất Thứ dân dắt ký ức con người Là tình cảm chứ không phải trật tự thời gian. Giản giao mồm mà. Tuy nhiên, những lúc như thế này, giống bạc cận ngôn từng nói, chưa bao giờ òi vào ưu thế chuyên môn miệt thị người khác. Anh không hề tỏ ra khinh thường hay chế nhạo, mà từ tốn lên tiếng. Tôi lấy một ví dụ đơn giản. Nếu bây giờ bảo em kể chuyện tối nay em bị ngã cho bạn em nghe, em sẽ nói thế nào? Giản giao ngấm nghĩ rồi nói. Hôm nay mình bị ngã Trong lúc đi điều tra vụ án Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường Mình không cẩn thận Bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang Ngã rất đau Lúc đó là hơn 9 giờ tối Bà Cận Ngôn cắt ngang lời cô Dừng Em đã thấy chưa Khi em hồi tưởng sự việc bị ngã Đầu tiên Em sẽ nghĩ tới bộ phận sâu nhất Chạm đến tình cảm của em Trong toàn bộ sự kiện đó là em bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang và ngã đau, chứ không phải chật tự thời gian. vì vậy em sẽ không kể một cách nhặt nhéo và cứng nhắc. chính ở dưới tối nay tôi túm tay mẹ tiểu lộ, lúc đó tôi và chị ta đứng bên mép cầu thang, chẳng may bị chị ta đẩy ngã, do khả năng giữ thăng bằng của tôi khiến bà cận ngôn hết sức thất vọng, nên tôi mới ngã xuống dưới. sau khi rơi xuống cầu thang, tôi cảm thấy rất đau. Giản Dao ngấm nghĩ, đúng thế, bình thường nhớ lại một sự việc nào đó, mọi người sẽ không thể kể như bà cợt ngột. Câu nói của anh rất không tự nhiên. Nghĩ đến đây, Giản Dao lập tức rút quyển sổ ghi chép, tìm đến lời khai của Hoắc Tiểu Lộ và các bạn học. Bọn họ mở đầu như thế nào? Hoắc Tiểu Lộ nói, khoảng 8 giờ tối, hoài hoài thu xong tiền ăn của các bạn. Thích tiêu nhiếm nó Nếu biết thoài hoài xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy. Trắng đèn đã rõ ràng trong giấy lát. Giọng nói trầm trầm của bà Cận Ngôn lại vang lên. Đối với đám nữ sinh này, chuyện người bạn thân bị giết chết khiến chúng bị sốc nặng. Bất cứ người nào khi nhớ lại sự việc cũng có cảm xúc mãnh liệt. Cho dù trước mặt cảnh sát, nhưng Hoác Tiểu Lộ không thể hiện điều đó. Lời khai của nó dựa theo trình tự thời gian. Chứng tỏ nó đã có sự chuẩn bị từ trước. Nó đang trần thuật, chứ không phải hồi tưởng. Giản giao gật đầu. Đúng như phân tích của bà Cận Ngôn, sự thật quả thực rất đơn giản. Phần lớn con người khi hồi tưởng kể lại một sự việc nào đó sẽ dựa theo cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu bà Cận Ngôn không chỉ rõ, người bình thường chắc không chú ý đến điểm này. Bà Cận Ngôn nói tiếp. Thứ hai, Trong lời khai của hoắc Tiểu Lộ, đẩy rẫy những chi tiết nhỏ, không liên quan đến sự việc và chủ thể. Bởi người nói dối thường cho rằng, chi tiết mới thể hiện tính chân thực, mới mang lại cảm giác an toàn. Nhưng trên thực tế, tình cảm mới là yếu tố dẫn dắt hồi ức. Đối diện với sự kiện bị đả kích nặng nề về mặt tình cảm như vậy. Liệu em có nhớ mà khai báo với cảnh sát chuyện pha một cốc nước đường đỏ không? Giản giao Xem lại lời khai. Quả nhiên là vậy. Khối lớp 12 được nghỉ học. Các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối. Pha một cốc nước đường đỏ. Bà Cận Ngôn nói tiếp. Thứ ba, nếu gặp chuyện gây sốc sau khi kể xong, con người thường có thói quen thêm một câu mang cảm xúc cá nhân. Đây là nhu cầu tình cảm của con người. Cảm xúc càng sâu sắc, câu cuối cùng sẽ càng tình cảm. Nhưng kẻ nói dối, Sẽ không có câu cuối cùng. Bởi vì anh ta hoặc cô ta cho rằng kể xong là hết chuyện. Giản rào chăm chú lắng nghe. Bà Cận Ngôn nói tiếp. Em bây giờ ghi chép của em ra. Xem câu cuối cùng của hoắc Tiểu Lộ và thích tiểu nhiễm như thế nào. Đây chính là một ví dụ sống động. Giản rào mở ra xem. Hoắc Tiểu Lộ. Sau đó cháu pha một cốc nước đường đỏ nằm trên giường đọc sách. Rồi chỉ mà giấc ngủ lúc nào không hay Nó chỉ nói đến đấy là hết Cho đến khi điều tra viên Chủ động hỏi nó Vấn đề quan hệ nam nữ của người chết Sau khi kể xong mọi chuyện Thích tiếu nhiếm Cất giọng nghẹn ngào Hôm nay cháu thật sự bị sốc Khi nghe tin này Sao lại có người giết bạn ấy Sao nằm thi đại học Vậy mà bạn ấy Đêm tối tính mịch Nhìn bên ngoài cửa sổ Trong khu chung cư gần như không còn nhà nào sáng đẹp. Bà Cận ngôn đã xem xong hai tập của phóng sự nửa đêm truy bắt tội phạm. Anh trưởng đá cho giản giao gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhìn anh vẫn tỉnh táo, không hề có vẻ đã buồn ngủ. Mí mắt giản giao nhíu lại cô đá vào người anh. Em về nhà ngủ đây. Cảm ơn anh. Bà Cận ngôn quay đầu lại nói. Đêm nay, em ngủ lại đây đi. Giản giao hỏi, tại sao? Bà cận ngồn đáp. Em cho rằng, em không cần người chăm sóc sao? Nếu có chuyện gì, tôi phải chạy lên tầng trên à? Em ngủ ở phòng ngủ chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần, em gõ tường là được. Đêm này, đương nhiên giản giao không cần gõ tường. Cô chậm chậm lây chân, đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính, tắm rửa, rồi mơ màng Trèo lên chiếc giường đen cực lớn Của bà cận ngôn Ngủ say như chết Bà cận ngôn nằm trên chiếc giường Có kích cỡ bình thường trong thư phòng Có lẽ do không quen Anh không ngủ ngay Mà ngắm sao trời bên ngoài cửa sổ Trong đầu anh Lại một lần nữa Hiện lên cảnh tượng giản dao Bị ngã cầu thang Trên cầu thang tối mờ mập Thân hình mảnh mai của cô nhìn không rõ Lúc xông ra cửa Anh nhìn thấy cô lăn xuống dưới lúc anh lao xuống cầu thang ôm cô mái tóc cô loạt xòa mặt trắng bệch cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh trong lòng đột nhiên dâng một cảm giác bất dứt bà cất ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát lúc rản dao tỉnh dậy Bên ngoài nắng chói chang, cô nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều. Giản Dao sờ mắt cá chân, có vẻ nó không còn sưng như tối hôm qua, nhưng cục u trên trán vẫn còn. Giản Dao mỉm cười, ngồi dậy, xuống giường. Cô ra ngoài phòng khách, bà Cận Ngôn đang ngồi ở sofa đọc báo. Nghe thấy tiếng bước chân, anh hỏi mà không ngẩng đầu. "Em có cần bế không?" Giản Dao ấp ung nói, "Không." Không cần. Giản sao đi chậm chậm đến chỗ sofa ngồi xuống. Trên bàn trà đã có đồ ăn sáng. Cô không khách sáo. Liền cầm lên ăn Tuy rằng lúc này ăn sáng thì thật có chút khoa trường. Anh Hưởng yên lặng một lúc. Giản ra hỏi. Hôm nay chúng ta làm gì? Bà Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo. Liếc chán cô rồi quan sát chân cô. Tùy em. Giản giảm hết nói nổ. Anh đúng là có bản lĩnh. Chỉ một câu nói. Mà khiến người khác nghẹn họng. Đương nhiên là tùy cô. Bởi vì chân cô bị đau. Nên chẳng thể làm gì khác. Bây giờ đã là cuối hè. Bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh biếc. Mang không khí của mùa thu. Ánh nắng chiếu vào phòng khách rất dễ chịu. Giản giao ngồi dưới ánh nắng. Chẳng có việc gì để làm. Bà cận ngôn ngồi đối diện cô. Anh lặng lẽ cầm cuốn sách, đọc một lúc lâu, giản giao không hề nghi ngờ chuyện anh có thể một mình đọc suốt ngày suốt tháng, chờ lúc phá án cần đi ra ngoài. Thời gian còn lại, anh hoàn toàn là một trạch nam siêu cấp. Giản giao buồn chán cầm túi sách, định lấy quyển sổ ghi chép ra, ôn lại bài giảng của bà cận ngột. Vừa rút quyển sổ, cô liền nhìn thấy một góc giấy màu hồng kẹp trong đó là tấm vé xem phim Giản Giao bỏ vào túi sách ngày hôm qua. Giản Giao thở dài. Trước đó, cô không ngờ bà Cận Ngôn có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu chân cô không bị thương, hai người vẫn kịp đi xem phim. Giản Giao không để tâm. Cô nhét tấm vé vào túi sách, tập trung xem ghi chép liên quan đến vụ án. Vừa đọc vài trang, Giản Giao đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng. Cô ngẩng đầu. Phát hiện bạc cận ngôn ngồi vắt chân trên sofa, đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó. Giản giao hỏi. Sao thế? Anh đột nhiên mỉm cười. Điểm nhiên buông cuốn sách, đứng dậy, đi vào phòng ngủ, khép cửa lại Giản giao hoàn toàn mờ mịt trước động thái của anh. Vừa rồi, anh để lộ nụ cười kiểu bạc cận ngôn điển hình. Đó là nụ cười ngạo mạn, thanh cao và lãnh đạm Quẻ miệng mỏng của anh hơi nhếch lên. Rốt cuộc, anh đang cười cái gì? Hay là anh tự dưng lại có kết luận mới nhưng rất ấu trí? Giản Dao đang chìm trong suy tư. Cửa phòng ngủ lại mở toang, Bạch Cận Ngôn thong thả đi ra. Giản Dao ngần người. Anh đã thay bộ com lê còn thắt cà vạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng tinh, dài ra bóng loáng, đầu tóc cũng trải gọn gàng. Trông anh rất tuấn tú và lịch sự Giản ra hỏi Anh phải đi ra ngoài à? Bà cận ngồn đáp No Tôi thay bộ đồ này Là để đi ngủ Giản dao ngậm miệng Cách nói chuyện của anh Lúc nào cũng khiến người khác lộn ruột Cô cúi đầu Tiếp tục đọc tài liệu, Không để ý đến bà cận ngồn Anh thích đi đâu thì đi Dù sao cô cũng chỉ có thể ở nhà Anh ở bà cận ngôn đi đến bên cạnh giản dao Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô Em định bắt tôi đợi em bao lâu? Tiểu thư giản dao Giản dao ngẩng đầu Liền mắt gặp bàn tay anh đưa về phía cô Trên tay áo vết đen Chiếc cúc màu hộp phách lấp lánh Bà cận ngôn nói Sắp đến giờ chiếu phim rồi dạp chiếu phim cuối tuần, người đông như đi trải hội, rất ồn ào náo nhiệt. Bà Cận Ngôn đương nhiên không hài lòng. Vừa đặt chân vào cửa giảm, lông mày anh đã trao lại. Quay sang giản sao ở bên cạnh. Bắt gặp nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô, lông mày anh với giãn ra. Một khi cô thích, anh cũng có thể chịu đứng. Đi qua quầy bán đồ ăn vặt, bà Cận Ngôn đảo mắt một lượt. Nơi đó là một lối đi chật hẹp người xếp hàng chờ mua đồ phần lớn là thanh niên bọn họ mua bắp rang bơ nước uống có ga ô oh mai đều là những thứ vớ vẩn mà phụ nữ ưa thích đúng là vô vị bà cận ngôn vừa định đỡ giận dao đi vào cửa soát vé cô đột nhiên đẩy nhẹ người anh anh đi mua bắp rang bơ cho em khóe miệng bà cận ngôn nhếch lên phụ nữ quả nhiên chẳng trách được đi đâu vừa định lên tiếng từ chối, đồng thời phê bình phẩm vị dở tệ của cô, thì bà cận ngôn vô tình cúi xuống chạm phải đôi mắt trong veo, đen láy như hai viên đá quý trên gương mặt trắng ngần của cô, Giản giao lắc cánh tay anh, cất giọng nũng nịu: đi đi mà. bà cận ngôn trầm mặc trong giây lát, cuối cùng anh rút ví tiền hỏi cô: em cần mối bắp răng bơ thôi à? vâng. Vậy anh mua thêm hai chai nước nữa Em muốn trà xanh Phòng tình nhân Là một gian phòng có sức chứa Nằm 60 người Bên trong đạt hơn 30 chiếc sofa Đôi màu đỏ Chỗ ngồi của bà Cận Ngôn và Giản dao Ở chính giữa Đứng ở cửa phòng chiếu phim Sắc mặt bà Cận Ngôn tương đối khó coi Do chưa bao giờ tới giặc chiếu phim Anh tưởng vẽ tình nhân Là một gian phòng Dành riêng cho hai người Chỉ có anh và giản giao Biết đâu xung quanh Còn có nhiều người tạp nham như vậy Nhưng giản giao rất vui mừng Cô quay đầu nói Anh mua một chỗ rất tuyệt Bà cực ngôn liếc nhìn cô Nơi khóe miệng ẩn hiện ý cười Đó là lẽ đương nhiên Hai người vừa vào chỗ ngồi Trên màn ảnh rộng Bắt đầu chiếu phim Đèn tắt hết Chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng trên màn hình Giản giao dõi mắt về phía trước không chỉ nhìn thấy màn ảnh, cô còn thấy các đôi tình nhân đang ôm nhau hoặc dựa vào nhau. Sofa không rộng vừa đủ hai người ngồi, chẳng còn không gian thừa. Bà Cận Ngôn yên lặng ngồi cạnh Giản Dao. Bọn họ đương nhiên không thân mật như những người khác. Bà Cận Ngôn chỉ đặt một cánh tay lên thành ghế, sau lưng Giản Dao. Nhưng Giản Dao đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, bởi có anh ở bên cạnh cô, không gian yên tĩnh. Dịu dàng như vậy Cảm ơn anh Giản dao thỉ thầm Mắt vẫn dõi về phía trước Cô cảm ơn anh Vì anh đã chịu đi xem phim cùng cô Cảm ơn sự chăm sóc chu đáo Của anh tối qua Cũng có thể Cô muốn cảm ơn anh Con người cao ngạo Nhưng nhấn lại từng bước Dẫn dắt cô sánh vai cùng anh Cùng đi trên một con đường Giọng nói trầm ấm Của bạc cận ngôn vang lên trong đêm tối Gì cơ Giản giao mỉm cười không đáp lời Tuy nhiên vì đối phương là bà Cận Ngôn Nên không khí lãng mạn Ấm áp chẳng duy trì được bao lâu Bộ phim Chiếu được tầm 10 phút Vẫn chưa vào nội dung chính Mà dừng lại ở cảnh Nhân vật nam nữ quấn quýt lấy nhau Cuối cùng Bà Cận Ngôn mất hết kiên nhẫn ảnh rút điện thoại di động Tựa người vào ghế Khi nào người ngoài hành tinh xuất hiện Thì gọi tôi Giản giao đành đáp Vâng Bà Cận Ngôn xem tin tức một lúc Lại kiểm tra email Đang định vào Google tìm kiếm tư liệu Anh đột nhiên nghe thấy khán giả xung quanh Cười dần dần Anh nhướng mắt Có lẽ nam chính trong bộ phim Vừa nói câu hài hước gì đó Khiến nữ chính và khán giả bật cười Anh quay sang giản sao Cô ngồi ngay bên cạnh anh tay cầm hộp bắp rang bơ, mắt dán vào màn hình chiếu, cười tùm tìm. Cô đang rất vui vẻ. Bà Cận Ngôn mỉm cười, cúi xuống, tiếp tục tra tài liệu trên máy di động. Sau khi ấn vào ô xác nhận tìm kiếm, nhìn một dãy kết quả hiện lên trên màn hình điện thoại, bà Cận Ngôn hoàn toàn sừng sốt, anh lại đưa mắt về phía giản dao. Hóa ra, anh định tìm kiếm tài liệu hình sự, nhưng vừa rồi mãi nhìn cô, ngón tay anh bấm thành, Giản giao Không ngờ anh bị mất tập trung Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong đời Giản giao xem phim một lúc Đến đoạn Từng chiếc lô cốt vũ trụ xuất hiện trên màn ảnh Cô giơ tay đẩy người bà cận ngôn Anh có thể xem rồi đấy Ờ Bà cận ngôn đáp lời Nhưng vẫn không ngẩng đầu Mà dán mắt vào điện thoại Nơi qué miệng để lộ ý cười vui vẻ Tuy cô không nhìn rõ hình ảnh trên đó Nhưng chồng có vẻ quen quen. Anh đang xem gì thế? Bạc cận ngôn không né tránh. Để mặc giản dao ngó sang cùng xem. Giản dao hơi ngạc nhiên. Đây là... Ý cười trên khóe miệng bạc cận ngôn càng rõ. Trên màn hình điện thoại xuất hiện tấm ảnh chụp giản dao lúc nhỏ mà anh tìm thấy trên mạng. Lúc bấy giờ cô tham gia một cuộc thi múa hát được đăng tin trên báo. Nên ảnh mới được lưu trên mạng. Bên cạnh còn có họ tên của cô Cô bé trong ảnh Mặc bộ váy thiên nga màu trắng Dơ chân dơ tay Trông rất non nớt và đáng yêu Chỉ có điều Gương mặt bé xíu trang điểm đậm Mắt đánh đen xì Hai bên má bôi phấn hồng Nhìn không rõ Giản dao giật lấy chiếc điện thoại Cười nói à, <cười> Lúc đó em mới lên tiểu học Cô giáo trang điểm cho đấy Bà cận ngồn nhận xét Ờ, diềm rúa, loẹ loẹt quá Giản dao phì cười. cười Chỉ chứ Trong lúc hai người nói chuyện Giản dao nghiêng người, xem mảnh Nên gần như lọt thỏm trong lòng bạc cận ngột Cổ cúi xuống xem mảnh Sợi tóc đen mềm mại Rơi xuống vòng ngực của anh Còn anh chỉ cần cúi đầu Là chạm vào tóc cô Trong ánh sáng mờ mờ Một mùi hương dịu dịu Vương vấn ở đầu mũi bạc cận ngột Đó là mùi hương tỏa ra từ cơ thể Giản Giao Bà Cận Ngôn trầm mặc trong giây lát Sau đó, anh cúi đầu Nhẹ nhàng ngửi tóc cô Giản Giao đang xem ảnh một cách vô tư Đột nhiên, ý thức về chuyện đang diễn ra Trong đầu bật ra ý nghĩ Bà Cận Ngôn tìm kiếm tư liệu liên quan đến cô sao Tất nhiên, có lẽ anh cảm thấy buồn chán Nên mới làm như vậy Giản Giao quay đầu hỏi anh Tại sao anh lại tìm kiếm thông tin về em? Giây phút cô ngẩng đầu. Bà cận ngôn đang cúi xuống người tóc cô. Cơ thể hai người vốn ở rất gần nhau. Nên khi cùng cử động, khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau. Mắt đối mắt. Hơi thở của người đàn ông rất gần. Khí chất thanh lạnh của anh dường như bao phủ khắp người giản dao trong giày lát. Đôi mắt đen ở ngay trên mặt cô chỉ cách vài centimet cắt dao đột nhiên, nhớ tới nụ hôn đầu, vô tình lướt qua lần trước. Tim cô đập thình thịch, người cứng đờ. Cô không thể nhúc nhích, không biết nên tiến hay nên lùi. Bà Cận Ngôn cứng hóa đá như dạn dao. Cảnh tượng trước mắt anh là dạn dao ở trong lòng anh. Ngẩng mặt nhìn anh. Hai người ở rất gần nhau, hơi thở như hòa quyện. Ánh mắt hát ra từ màn ảnh rộng. Chiếu lên gương mặt cô Khiến anh Có thể lờ mờ nhìn thấy Đôi mắt trong veo như nước Sống mũi gọn gàng Đáng yêu Bờ môi đỏ mọng của cô Hơi thở Từ hai cánh môi xinh xinh Phả vào mặt anh Mang mùi hương dịu dàng Khiến lòng anh ngứa ngáy Bà cận ngôn cảm thấy Từ nơi sâu thẳm trong cơ thể mình Như có một dòng khí nóng Lặng lẽ dâng trào Trong đầu anh Như xuất hiện một luồng sáng trắng chiếu rõ tất cả trong giề lát bà cận ngôn nhớ tới cảnh ngón tay giản dao chạm vào làn da anh mặc dù rất nhẹ nhưng mang lại cảm giác kích thích lạ thường anh nhớ mỗi lần cô xuất hiện trong tầm nhìn của anh trong trái tim anh lại dâng lên niềm vui khó tả anh nhớ đến hôm cô mặc bộ váy màu vàng nhạt ngắm làn da trần của cô hormone cũng chạy toán loạn Trong cơ thể anh như bây giờ Anh cũng nhớ đến Giây phút cô ngã xuống cầu thang tối hôm qua Lúc đó Trái tim trong lồng ngực anh co rút mãnh liệt Nghĩ đến đây Tư duy của bà cận ngôn đột nhiên bừng sáng Anh cúi nhìn người phụ nữ Đang ở trong lòng mình Sau đó anh mím môi Ghé sát mặt dạn dạ Chấn dung của điện thoại Từ người cô đột nhiên chuyển tới Bà cận ngôn lập tức dừng động tác Giản dao ngồi dậy giơ tay mò tìm di động trong túi áo Sự yên lặng bị phá vỡ Bầu không khí mở ám nóng bỏng Biến mất hoàn toàn trong giây lát Bà cận ngôn ngồi bất động Nhìn giản dao chằm chằm Chống ngực giản dao đập thình thịch Khoảnh khắc vừa rồi Vô cùng ngắn ngột Nhưng đối với cô Nó dài như một thế kỷ Cô hổ nghi bầu không khí mở ám vừa rồi Chỉ là ảo giác của cô Còn bà cận ngôn Vẫn không hề có cảm giác Hay là anh Cũng cảm nhận được xúc cảm dâng trào trong hai người Vì vậy Khi có điện thoại Giặt dao lập tức ngồi dậy Cô thở phào, Nhưng cũng thấy hơi hụt hắng Trong khi đó Nhịp tim và hơi thở của cô Vẫn hỗn loạn Cô cố gắng chấn tĩnh, Nghe điện thoại Alo Ở đầu bên kia Vang lên giọng nói quen thuộc Của Lý Huân Nhiên. Anh đến thành phố B rồi. Giặt dao ngẩn người. Lập tức mỉm cười. À, anh đợi một lát. Cô quay sang bạc cận ngôn nói. Em ra ngoài nghe điện thoại. Màn hình chiếu phim. Đột nhiên tối lại. Gương mặt bạc cận ngôn. Chìm trong bóng tối. Nên cô không nhìn rõ biểu cảm của anh. Ừ. Anh đáp. Chân giản dao vẫn chưa lành hẳn. Cô đi chậm chậm ra ngoài phòng chiếu phim. Đứng ở hành lang không một bóng người Cô bóng thở phào nhẹ nhõm. Lý Huân Nhiên ở đầu bên kia điện thoại Nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường hỏi Sao thế? Giản giao cười trả lời Không sao Anh đến thành phố B rồi ư? Lý Huân Nhiên cười khẽ Ừ Anh vừa xuống máy bay Lần trước Giản giao gọi Mà Lý Huân Nhiên không bắt máy Tính ra đã một thời gian dài Cô không liên lạc với anh. Sau đó dặn giao hỏi mẹ. Mới biết gần đây Lý Huân Nhiên bận phá một vụ án lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Không ngờ hôm nay anh đột nhiên tới thành phố B. Lý Huân Nhiên nói. Anh ở đây mấy ngày tham gia một khóa huấn luyện của bộ công an. Mai là chủ nhật. Anh rảnh rỗi cả ngày. Em dành thời gian cho anh đi. Dặn giao cười. cười. Anh báo đạo thật đấy. Lý Huân Nhiên nói Bây giờ em mới biết sao Anh đã mượn xe của bạn Sáng mai anh đến đón em Vâng Hai người lại trò chuyện một lúc Nghe giản giao kể chuyện Cô chính thức tham gia điều tra vụ án Lý Huân Nhiên khen ngợi Không hổ danh này em gái của anh Nửa tiếng sau Giản giao mới ngắt mạnh Giản giao cười tủm tỉm. Vừa quay đầu Cô liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc Đang đứng trên hành lang Cách chỗ cô không xa Không biết bà Cận Ngôn ra ngoài từ lúc nào Anh khoanh tay Ngắm trời đêm bên ngoài cửa sổ Thần sắc rất lãnh đạm. Giản dao tiến lại gần Em xin lỗi Là điện thoại của Lý Vân Nhiên Lâu lắm rồi Chúng em không liên lạc Nên mới nói chuyện hơi lâu Bà Cận Ngôn cùng cô đi xem phim Vậy mà cô chạy ra ngoài nấu cháo điện thoại Hành động này Đúng là có phần bất lịch sự Anh liếc mắt về phía cô Không sao Tôi mới bị bỏ rơi nửa tiếng đồng hồ thôi Giản giao cảm thấy buồn cười, <cười> Em xin lỗi Chúng ta vào trong đi Bà cận Ngôn nhách mép giơ tay đỡ cô Không xem nữa Chúng ta về thôi Giản giao nghi hoặc Tại sao không xem hết Chẳng phải đến đoạn trái đất bị thất thủ rồi hay sao Bà cận Ngôn tử tốn trài lợi Bởi vì tôi đang nghĩ đến một chuyện rất quan trọng Giản dao ngớ người Vẻ mặt anh lúc này Vô cùng thâm trầm và nghiêm túc Ánh mắt đầy suy tư Hay là liên quan đến hắn Cô hỏi nhỏ Chuyện gì thế? Có cần em làm gì không? Bà Cận Ngôn đột nhiên dừng bước Quay sang nhìn cô Ánh mắt anh sáng quắc Toàn thân anh tỏa ra khí chất bức ngợi Anh nói Tôi sẽ nhanh chóng cho em biết Về đến khu trung cư Giản Giao nói cô về nhà mình Bởi sáng sớm ngày mai lý Hân Nhiên sẽ đến đón cô Cô ở nhà bà Cận Ngôn Sẽ không hay lắm Chân Giản Giao đã đỡ sưng Bà Cận Ngôn cũng không bắt ép Giản Giao hỏi anh Ngày mai có muốn cùng Lý Quân Nhiên Đi dạo quanh thành phố B không Bà cận ngôn tựa hồ đang nghĩ tới Chuyện vô cùng quan trọng của anh Anh trả lời bằng một giọng mất kiên nhẫn Tại sao tôi phải đi cùng anh ta Giản giao sớm đoán Anh sẽ trả lời như vậy Nên cô không nhắc đến vấn đề đó nữa Sau khi tắm rửa Giản giao lên giường nằm Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm nay Tim cô lại loạn nhịp Cô thầm thờ giảng Giả giao đoán, chắc bạc cận ngôn không hề có cảm giác gì. Khoảnh khắc anh sững sờ Có lẽ do anh nghi hoặc bởi anh không biết cô định làm gì. Lần trước, hai người đã chạm môi. Vậy mà anh còn điềm nhiên tuyên bố. Tôi sẽ không nói với bạn trai tương lai của em. Bây giờ, cô còn trông chờ anh có cảm giác gì chứ? Thôi, không nghĩ nữa. Duy trì tình trạng như bây giờ. Đã đủ khiến cô vui mừng rồi Giản dao rút ra tấm ảnh Của bà cận ngôn Nằm trên vũng máu trong ngăn kéo Ngắm gương mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh của anh Lòng cô bỗng mềm đi Bà cận ngôn Lúc nào Em mới có thể bước vào trái tim anh Buổi tối hôm đó Thì có chút tâm sự Nhưng đó là tâm sự Khiến bà cận ngôn hết sức vui vẻ Vì vậy Nằm xuống giường Chưa được bao lâu Anh liền chìm vào giấc ngủ Sau đó Anh nằm mơ Một loạt giấc mơ nối tiếp nhau Đầu tiên Anh mơ đến lúc nhỏ Mẹ ôm anh ngồi bên bờ sông câu cá Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ Chỉ có ấn tượng về đường nét mềm mại Và giọng nói dịu dàng của bà Sau đó Bà Cận Ngôn mờ đến cảnh lần đầu tiên gặp giản giao. Cô cầm chiếc cần câu, ngồi bên bờ sông, dáng vẻ nhàn hạ, gương mặt thanh tú ôn hòa. Anh thích ăn cá, nhưng chẳng có lòng kiên nhẫn để câu. Vì vậy, mỗi lần mẹ anh đi câu, anh lại chạy khắp sườn núi chơi. Đến khi anh quay về, mẹ đã câu được đầy sô cá. Tiếp theo, bà Cận Ngôn mờ đến chuyện xảy ra tối nay anh và giản giao quay về phòng chiếu phim nhưng trong giấc mơ trên màn ảnh chỉ có cảnh các lô cốt ngoài vũ trụ đánh nhau chứ không có đoạn tình cảm vô vi giản giao dựa vào người anh ngước mặt nhìn anh anh mỉm cười rút di động ra khỏi túi áo cô ném ra xa sau đó anh cúi xuống hôn cô bờ môi cô mềm mại hơn anh tưởng tượng hơi thở thơm mát vương vấn trong miệng anh hai tay anh nâng mặt cô hôn cô không ngừng nghỉ giấc mơ hỗn độn biến mất trong giây lát bà cận ngôn tỉnh giấc từ từ mở mắt anh bật đèn ở đầu giường ngồi dậy đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh người đàn ông trong gương trên khóe miệng vẫn vương nét cười từ giấc mộng bà cận ngôn xuống giường rót một cốc nước nụ cười trên môi càng rõ giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thực. Chỉ trừ nụ hôn cuối cùng là bị cuộc điện thoại cắt ngang. Trimov Frex, một bác sĩ thần kinh và tâm lý người áo gốc do Thái từng nói Đối với giấc mơ, bộ não của con người có chức năng gia công chiều tượng. Vì vậy, giấc mơ thường khác hiện thực, thậm chí cách hiện thực rất xa. Nhưng nếu giấc mơ gần với cuộc sống hiện thực, vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, do gần đây, tinh thần và thể xác mệt mỏi quá độ khiến chức năng gia công của đại não đối với giấc mơ bị thoái hóa bà cẩn ngôn mỉm cười điều này không thể xảy ra vụ án gần đây quá đơn giản anh muốn chẳng cần động não sức lực của anh vô cùng dồi dào vậy thì chỉ có khả năng thứ hai một dục vọng mãnh liệt nào đó bị đè nén đã lâu ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của anh đã hoàn toàn được giải phóng Sáng đủ nhật Bầu trời trong xanh Mây trắng lững lờ trôi Đêm qua Bà cận ngôn tiên sinh Mới được khai sáng Do tâm trạng quá vui vẻ Sức lực quá lồi dạng Nên anh không hề cảm thấy buồn ngủ Anh mở một chai rượu vang Bật đĩa nhặt Ngồi dưới ánh trăng Hồi tưởng từng giây từng phút Bên giảng dao Trong hơn nửa năm qua Nếu có người Nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này Nhất định Sẽ cảm thấy người đàn ông này có khí chất mạnh mẽ, ung dung và thần bí. Bởi vì khóe miệng anh ẩn hiện ý cười thâm sâu khó dò. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của bà Cận Ngôn rất đơn giản. Hồi tưởng chuyện quá khứ, anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình. Trước đó, dù không ý thức được là mình thích giản giao. Nhưng anh đã đi trước đón đầu, thu hút giản dao về bên cạnh anh. Phó tử ngộ. Thường cười nhạo anh, không có kinh nghiệm. Bây giờ mới thấy, không có kinh nghiệm thì sao chứ? Về phương diện yêu đương, anh đúng là có khả năng thiên phú hơn người. Nhạy bén không ai sánh bằng. Bây giờ, việc anh cần làm là khiến cô gái nhỏ một lòng một dạ yêu anh. Yêu anh, cùng chiếm hữu và tận hưởng dục vọng tuyệt vời nhất của con người mà cả hai chưa từng nếm trải. Cô sẽ ở bên anh, ôm anh. Hồn anh mỗi ngày. Anh có thể dẫn cô đi du ngoạn khắp thế giới. Từ Paris, biển Caribe, Zurich, Istanbul, đến Nam Cực. Tưởng tượng cảnh, giản dao đứng tại nhiều địa danh khác nhau, mỉm cười với anh. Cảm giác này nhất định không tổn. Bà cận ngôn càng nghĩ, càng cảm thấy hưng phấn, Anh chỉ muốn lên tầng trên, đánh thức cô, ôm cô vào lòng ngay bây giờ. Anh tào nhã, giờ ly rượu lên cao ngày mai gặp ngày phụ nữ của tôi về phần giản dao có thích anh hay không xin lỗi vấn đề này có thể khiến người bình thường thấp thỏm băn khoăn hay mong chờ còn bạc cận ngôn tiên sinh chưa từng nghĩ tới anh chỉ biết anh thích cô anh sẽ có được cô thế là đủ sau đó người đàn ông mới biết yêu lần đầu lại lên giường đi ngủ Cho tới khi anh mở mắt Đã là hơn 10 giờ sáng Anh hơi trao mảnh khi nhìn đồng hồ Anh vốn lên kế hoạch Đi mua đồ ăn sáng Mà dàn giao thích nhất Sau đó gõ cửa Đánh thức cô dậy Kế hoạch này Hiển nhiên không thể thực thi Vậy thì Anh sẽ đổi thành bữa trưa Bà Cận Ngôn lập tức gọi điện thoại Đến nhà hàng Ở gần khu trung cư Đặt một phòng ăn trang nhã Sau đó anh đi tắm Thay áo sơ mi màu trắng Và quần âu mới Lúc chọn cà vạt Anh ngẫm nghĩ vài giây Chọn màu tươi sáng Để phù hợp với không khí ngày hôm nay Bà Cận Ngôn lần đầu tiên Sử dụng kem dưỡng da dành cho Nam giới Mà Giản Giao mua cho anh Nếu cô muốn ngửi mùi hương của anh Anh vô cùng sẵn lòng Đúng 11 giờ Bà Cận Ngôn đứng trước cửa nhà Giản Giao Bình thản bấm chuông gọi cửa Không có ai trả lời Bà Cận Ngôn đột nhiên nhớ ra Giản giao nói Hôm nay cùng Lý Quân Nhiên đi dạo quanh thành phố p Trong bộ não của bà Cận Ngôn Dạo quanh Có nghĩa là khoảng thời gian ngắn ngủ Cô đi một lát Rồi sẽ quay về ngay Nhưng bây giờ Bà Cận Ngôn nhìn cánh cửa khép chặt Hình như giản giao Không định trở về cùng anh ăn chưa Bà Cận Ngôn lần đầu tiên Theo đuổi con gái Kết quả sôi hỏng bỏng không Trong lúc đó, Giản Giao và Lý Huân Nhiên cùng vài đồng nghiệp của anh đang gọi món trong một quán vịt quay. Lý Huân Nhiên đã đến thành phố B mấy lần. Còn những cảnh sát thỉnh sự khác lần đầu tiên đến đây. Giản Giao nhất quyết làm chủ. nhiệt tình tiếp đãi khách. Cô mở quyển thực đơn. Đám cảnh sát hút thuốc trò chuyện. Lý Huân Nhiên gác cánh tay lên thành ghế sau lưng Giản Giao chọn mấy món anh thích. Một người phụ nữ trao gửi tình cảm cho một đối tượng, tâm tình ít nhiều cũng có sự lưu luyến nhớ nhung. Gọi món xong, Giản Dao trò chuyện với Lý Uyên Nhiên hai câu rồi rút điện thoại gửi tin nhắn. Anh nhớ ăn cơm chưa? Lý Uyên Nhiên cầm điếu thuốc, hút một hơi, ngắm gương mặt dịu dàng của Giản Dao dưới ánh mặt trời. Khi cô bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu, anh cười tủm tỉm. Em nhắn tin cho ai thế? Đi chơi với anh mà còn nhung nhớ nhớ nhung Bạn trai à? Giản giao cười. cười Đâu có Cô vừa giất là Máy di động đổ chuộc Trên màn hình nhấp nháy ba chữ Bà Cận Ngôn Anh gọi điện cho cô Lúc này bà Cận Ngôn đang một mình Ngồi trong phòng khách nhà mình Xem phim tài liệu pháp luật Lưới trời lồng lộng Sau khi xem hết một tập Anh tắt tivi Ánh mắt dừng lại ở bàn uống trà Trên đó có mấy hộp cơm và thức ăn Bạc cận ngôn cho mày Anh không hề có hứng thú ăn uống Sau đó Anh lại nhìn máy di động ở bên cạnh Anh cầm điện thoại Đi đến bên cửa sổ Vừa định gọi điện cho giản giao Anh liền nhìn thấy tin nhắn mới Qué miệng bạc cận ngôn nhếch lên Quả nhiên, Cô vẫn nhớ đến anh Anh liền bấm số gọi cho cô Lát nữa tôi ăn Bà cận ngôn chống tay lên bệ cửa sổ Ngước nhìn bầu trời Đồng thời cất giọng trầm thấp Hơn mức bình thường Lúc nào em mới về Giản dao đang ở trong nhà hàng ồn ào, Nên không nhận ra sự khác thường Qua giọng nói của bà cận ngôn Nhưng chỉ nghe giọng nói của anh Trong lòng cô đã trào dâng một cảm giác ngọt ngào Cô cười trả lời Em và mọi người đang ăn vịt quay Hôm nay chắc em về muộn, có chuyện gì sao? Người cao ngạo như bà cận ngột, tuyệt đối không có chuyện tỏ tình qua điện thoại. Hơn nữa bên cạnh cô còn có một đống người tạp nhau. Yên lặng vài giây, anh mỉm cười đáp. Chúc em dùng bữa vui vẻ. Giản dao nói, um, anh cũng thế. Cúp điện thoại, giản dao phát hiện Lý Hoàn Nhiên nhìn cô, cười cười. Gò má giản dao ửng hồng Cô giơ tay đẩy anh Anh cười gì chứ Bởi vì kế hoạch tỏ tình Chuyển sang buổi tối Bà cận ngôn trở nên giản lỗi Anh liên hệ với cục cảnh sát thành phố Giải quyết nốt vụ án hoác tiểu lộ tại nhà Khi ánh hoàng hôn buông xuống Anh gọi điện cho phó tử ngộ Ra ngoài ăn cơm đi Buổi tối Thời tiết ở thành phố B rất mát mẻ Ánh đèn rực rỡ Người và xe cộ đi lại tấp nập Phó tử ngộ đến nhà hàng Liền nhìn thấy bà cận ngôn Một mình ngồi trong phòng ăn Được trang trí nhã nhặn. Tâm trạng của bà cận ngôn không tồi, Nơi khóe mắt đầy ý cười nhàn nhạt, nhạt Phó tử ngộ hỏi "Giản giao đâu rồi Sao không đi cùng cậu Bà cận ngôn đáp Không việc gì phải vội." Câu nói này hơi kỳ quặc Nhưng phó tử ngộ không để tâm Phó tử ngộ ngồi xuống Tự rót cho mình một cốc nước chanh Anh uống một ngụm rồi lên tiếng Gần đây có chuyện gì không? Bạc cận ngôn nhướng mắt nhìn bạn Tôi hiểu giản dao mất rồi Nói xong câu này Anh tỉnh bơ Nhìn bạn bị sặc nước đến đỏ mặt tía ta Khó khăn lắm Mới trở lại được trạng thái bình thường Phó tử ngộ hỏi Cuối cùng, cậu cũng phát hiện ra điều đó sao? Bạc cận ngồn liếc nhìn bạn, gõ ngón tay trên đầu gối. Sớm hay muộn, thì có khác biệt sao? Dù thế nào, giản giao cũng là của anh. Phó tử ngộ đương nhiên hiểu ý bạn. Có điều, anh chàng này đã chậm hiểu, lại còn không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, anh vẫn mừng cho hai người. Là người tung hoành trong chốn tỉnh trường. Phó tử ngộ không làm chuyện tầm thường Như ông Mai bà mối Bóng đèn gì đó Hai người phát triển tự nhiên là tốt nhất Phó tử ngộ nâng cốc Chúc mừng cậu Bạc Cận Ngôn cũng lì với bạn Cảm ơn Phó tử ngộ hỏi tiếp Cậu định theo đuổi cô ấy thế nào? Tôi đã có kế hoạch rồi Người tối, thời tiết mát lạnh như tiết trời mùa thu. Bà Cận Ngôn về đến khu trung cư đã hơn 8 giờ. Anh đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nhà Giản Giao. Nơi đó vẫn tối om Bà Cận Ngôn tựa vào xe, gọi điện cho cô. Lúc này, Giản Giao đang ngồi trên xe ô tô của Lý Huân Nhiên. Những người khác đã quay về trung tâm huấn luyện. Lý Huân Nhiên lái xe chở cô về nhà. Giản Giao mỉm cười hỏi. <cười> có chuyện gì sao Lý Quân Nhiên đang bận lái xe Cũng cười cười Bạc Cận Ngôn nói khẽ Bao giờ em mới về nhà Tôi có lời Muốn nói với em Giản dao ngẩng đầu Quan sát biển báo trên đường uhm, Chắc khoảng một tiếng nữa Có thể nói Ở bên cạnh người đàn ông chậm hiểu E quỳ thấp lâu ngày Người phụ nữ cũng trở nên chậm hiểu Vừa rồi Bà Cận Ngôn thốt ra một câu dịu dàng vô hạn. Tôi có lời muốn nói với em. Nhưng khi lọt vào tai giản dao, cô tự động lý giải thành. Tôi có phát hiện mới về vụ án, nên muốn nói với em. Hay, hôm nay tôi ở nhà một mình, nên rất buồn chán. Tôi có chuyện muốn nói với em. Bà Cận Ngôn mỉm cười. Được. Lát nữa, tôi sẽ lên nhà tìm em. Tạm biệt. Nhưng... Lý Quân Nhiên cũng sẽ đến nhà cô. Giản Dao chưa kịp nói hết câu, bà Cận Ngôn đã cúp máy. Sau khi tắt điện thoại, bà Cận Ngôn đảo mắt qua dãy cửa hàng trong khu trung cư. Trong đó có một tiệm bán hoa tươi vẫn sáng đèn. Anh đi bộ qua bên đó. Cô nhân viên bán hàng sắp đóng cửa, nở nụ cười rạng rỡ khi đột nhiên xuất hiện một vị khách đẹp trai. "Chào anh, anh cần mua hoa gì?" Bây giờ mua sẽ được giảm giá 50% Bà Cận Ngôn thản nhiên đáp Tôi không cần giảm giá Anh đứng ở giữa cửa hàng Đảo mắt một lượt qua tất cả các loài hoa <cười> Thật ra Anh chẳng biết gì về hoa huét Bà Cận Ngôn ngoảnh đầu Nói với cô nhân viên bán hàng Hãy cho tôi biết ý nghĩa Của tất cả các loài hoa có ở đây Cô nhân viên ngẩn người Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, chọn ra mười mấy loài đẹp nhất, đương nhiên cũng đắt tiền nhất, sau đó giảng giải một lượt. Khi cô nhân viên nói đến ý nghĩa của hoa lan hồ điệp, bà cận ngôn lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Tỏ lẽ hoa này, cô nhân viên cười thật tươi. <cười> Anh biết chọn thật đấy. Bà cận ngôn nhận bó hoa đã được gói giấy bóng từ tay cô nhân viên. Nơi khóe miệng thoáng qua nụ cười rất nhạt. Mấy bông hoa nhỏ có hình dạng chẳng ra sao Nhưng ý nghĩa thì rất tuyệt Anh yêu em Hạnh phúc bày đến với em